t r ư ơ n g hai trăm lẻ bảy thuê làm ạ c t s ủ kỳ cổ n ổ hạ a cấp ám bộ dù chỉ c ả đại nhân chúng ta không thể đem hy vọng đặt ở vân nhẫn cùng cổ n ổ hạ bên trên bọn họ ước gì chúng ta cùng dịch thần liệu mạng đất vàng nói rằng n g ư ơ i nói đúng sủ chỉ c ả gật đầu cổ n ổ hạ cùng vân nhẫn hoàn toàn chính xác có thể sẽ ôm ý nghĩ như vậy dù sao minh h i ể u chính là dùng để bán đứng điểm này chính hắn cũng là làm như thế đất vàng đi thuê làm cái tổ chức kia đi cái tổ chức kia chính là gần nhất thanh danh vang r ộ i ạ cặt sủ kỳ ử cái tổ chức này thực lực là tốt ngược lại bọn họ là giữ tiền làm việc nói cho bọn họ ta chỉ cần dịch thần thi thể để bọn họ cho một cái giá đi s ủ chỉ c ả một chữ một cái nói ra thậm chí ta trước tiền có thể trả tiền được rồi đất vàng gật đầu một cái bí ẩn sơn động bên trong từng cái bóng người đứng ở từng cây một to lớn ngón tay trên ngón tay bầu không khí quỷ dị không nói lên lời cùng ầm chầm vừa rồi chúng ta tiếp nhận được một cái thuê làm nham ẩn thôn s ủ chỉ cả thuê làm chúng ta giết chết dịch thần giá cả từ chúng ta ra hơn nữa đối phương còn bằng lòng trả trước tiền đứng ở nhất trung ương một cái thấy không rõ tương một ba miệng chỉ có thể nhìn tình tưởng hắn ánh mắt người bỗng nhiên mở miệng nói nếu như n h ậ n giới hơi có chút kiến thức người đang nơi đây chứng kiến người này con mắt nhất định sẽ kêu to lên gì nệ gẳng hắn chính là ả cạt s ủ kỳ trên danh nghĩa thủ lĩnh thiên đạo bèn giết chết dịch thần một cái sắc mặt tái nhợt có xả giống nhau con ngươi người lộ ra một tia n ư ờ n g dở vẻ tuy ý chúng ta ra giá sao s ủ chỉ cả cái này keo kiệt tên nhưng là có rất ít hào phóng như vậy đó a có tròng mắt màu xanh lục nam nhân nói ra nếu đối phương rộng lượng như vậy như vậy đương nhiên phải nhiều thu một điểm dù sao cái này dịch thần thật không đơn giản nếu tất cả mọi người không có ý kiến như vậy ta sẽ trả lời hắn trong các ngươi ai đi giải quyết cái này dịch thần g ì nệ gẳng thiên đạo bèn khó nói nói rằng ta đi cho họ rổ xì m à trong mắt nổi lên một k i a gần như điên cùng giờ giữ lấy rủ ta liền biết có thể như vậy a đứng ở một bên một cái chìa vào cây nắp ấm tựa như bạch dẹt nói ra xem ra họ rổ xì m à dư là coi trọng dịch thần thân thể hắn huyết kế giới hạn cực kỳ đặc biệt chẳng những dính đến dương độn còn dính đến âm độn họ rồ si m ạ z cảm thấy hứng thú là bình thường hắc d z trầm giọng nói rằng đã như vậy như vậy thì giao cho ngươi thiên đạo b ẹ n đối với lần này không có ý kiến hắn không thèm để ý a i đi, hắn để ý là có thể hay không hoàn thành cái này thuê làm đang ở thổ c h i quốc trong trắng trận phá hư thổ c h i quốc kinh tế dịch thần cũng không biết mình lúc này đã bị nhận giới đệ nhất phản nhận tổ chức theo dõi lúc này dịch thần đang ở thổ c h i quốc một cái đại hình trong thành chấn tiến hành phá hư người thứ tư đưa cái này cũng phá hư nói đầy đủ thổ c h i quốc cùng s ủ trị cả đau lòng dịch thần nhìn phía dưới khói đặc quần quận thành c h ấ n đ ỗ n g nhiên nói ra nếu đã tới vì sao không ra tới đây dịch thần ngươi thật đúng là rất lớn mật, phía trước mới bị đệ tam đại nhân phục kích một lần hiện tại lại còn dám một mình xông vào k h á c quốc gia ngươi lại còn coi nơi này là ngươi phong quốc x i a ẩn thôn a từng đạo bóng người từ đường phố đạo bên trong xuất hiện nhảy tới nóc nhà những người này có n h ă m nhẫn cũng có cô nộ hạ còn có vân nhẫn hiển nhiên ba đại n h ẫ n thôn nị dạ đều đến ám bộ dịch thần nội tâm nhất trận lâm nhiên đặc biệt chú ý tới cái này hai ca ám bộ ăn mặc sau đó sắc mặt càng là ngưng trọng xuống tới a cấp ám bộ khó trách các n g ư ờ i dám tìm tới cửa lúc này đây thuật diệp cùng vân n h ẫ n thật đúng là hạ tiền vốn lớn a vân n h ẫ n phái ra bộ đội tinh anh cô nộ hạ càng là phái giả a cấp ám bộ cấp bậc cao nhất tám bộ đều phái ra dịch thần nói rằng hôm nay ngươi đừng muốn sống ly khai lúc này đây ngươi sẽ không lại may mắn như vậy có xù nạ đại nhân che chở ngươi dẫn đầu đeo mặt nạ ám bộ thành viên nói rằng tuy là cổ nộ hạ phái gian nhị dạ chỉ có hai cái nhưng dịch thần đối với bọn họ kiên kỵ lại vượt qua vân nhẫn cùng nham nhẫn hết thẻ n h giả cộng lại cổ nộ hạ nhất cao cấp ám bộ số lượng cực nhỏ nhưng bất kỳ một cái đều là cường đại hạng người như là ủ chỉ hạ xỉ xỉ chi lưu hai người kia có thể trở thành là nhất cao cấp ám bộ tuyệt đối không thể coi thường dù chỉ cả dám để cho bọn họ tới hiển nhiên là đối với hai cái này ám bộ thực lực cực kỳ tự tin dịch thần cũng vì cổ nổ hạ danh tắc cảm thấy kinh ngạc nhân số t ủ y nhưng phái ra hai cái nhất cao cấp ám bộ tới so với cử đi trăm cái trung nhẫn tới càng tốt hơn hắn cũng không còn nghĩ đến cổ nổ hạ đối với một lần này hợp tác coi trọng như vậy thì ra là thế cô nô hạ không phải đối với lúc này đây hợp tác coi trọng cô nô hạ là hướng ta cảm giác được kiên kỵ dịch thần trong lòng hiểu ra tới rồi lôi độn bốn giết lôi buộc trận từng cái vân nhẫn rơi vào dịch thần phương hướng bất đồng từng đạo lôi quang theo bọn họ kết tấn hoàn thành chiếu dọi bầu trời đêm tối đen bốn đạo to lớn lôi quang phóng phật lôi điện quang trụ một dạng dựng thẳng đứng ở dịch thần bốn phía xung quanh bốn cái phía trước thổ độn nham thương thuật nham nhẫn r ồ n dập kết tấn nhắm ngay dịch thần ha mồm phun ra từng viên một tốc độ cực nhanh sắc bén tảng đá diện tích lớn bắn vụt tới dịch thần căn bản muốn tránh cũng không được lôi s ắ t vân nhận ơn kết biến đổi bốn đạo lôi điện quang trụ hướng về phía trung gian dịch thần phóng xuất ra lóng lánh điện lưu phối hợp đâm mà đến thạch đầu tràng kích ở dịch thần trên người ta sẽ không tin tưởng ngươi lông tóc bảy trăm mười bảy không tổn hao gì nham nhẫn nhóm lộ ra sắc mặt vui mừng miễn là bị phong tỏa ở bốn giết lôi buộc trận ở giữa liền tuyệt đối không có khả năng chạy trốn một đám vân nhẫn đối với mình thuật có thể nói là hết sức tự tin hòa độn hào hỏa cầu chi thuật hai cái vẫn không có động thủ ám bộ đ ô n g nhiên hướng về phía cùng một cái phương hướng hộp ra hai k h ỏ a hào hỏa cầu bạo viêm đạn pháo hai k h ỏ a mang theo ngọn lửa cắt đạn pháo đánh bể hào hỏa cầu đồng thời bắn về phía ám bộ bất quá lại bị hai người né tránh tới lúc nào chạy ra ngoài vân nhẫn nham nhẫn sắc mặt khó coi muốn chết đặc biệt vân nhẫn bọn họ vừa rồi nhưng là tự tin không ai có thể chạy ra bốn g i ế t lôi buộc trận kết quả dịch thần lại mã bên trên ly khai ngay từ đầu liền đi ra ngoài dịch thần còn chưa mở miệng cổ nộ hạ hai cái nhất cao cấp ám bộ đã mở miệng nói từ lúc mới bắt đầu dịch thần chính là ảnh phân thân lần này hết thể vân nhẫn nham nhẫn sắc mặt giống như là an bay l i ệ n giống g nhau bốn g i ế t lôi buộc trận hoàn toàn chính xác lợi hại đây là k ỉ n cả c ủ cùng dìn cả c ủ tất sát tuyệt kỹ một trong đi năm đó bọn họ có thể hay không đem đệ nhị hổ ca đ ẩ y vào tuyệt cảnh ngoại trừ đánh lén ở ngoài một chiêu này nhưng là bang trợ rất lớn á dịch thần đi ra đáng tiếc lợi hại hơn nữa thuật cũng phải nhìn thi triển người là của người nào cầu thạ cầu vô tốt